chương ba trăm bảy mươi bốn chính diện nhanh đi mau thời khinh khinh quanh thân phía mát thần thức lớn nhất trình độ thả ra đi phát hiện rất nhiều d ị động mặc dù không biết là cái gì nguy cơ hiểm cảm giác nhường nàng cả người đều đi theo run run quý mặc nôn c h ấ n an thời khinh khinh cảm xúc đem thần thức thả ra đi đồng thời còn có màu tím lôi hoa nổi lên đẹp mắt màu tím sợi tơ theo phòng xe chỗ lan tràn đi ra ngoài sợi tơ đến chỗ nào đều là đem ẩn đang âm thầm tồn tại điện xuất ra xem t i ê u chi chít ma mật dị thú cùng dị thực còn có chúng nó mặt sau hơn hai mươi chỉ biến dị t ă n g thi quý mặc ngôn sắc mặt khe biến nhẹ nhàng thực xin lỗi t r u n g quanh che giấu nhiều như vậy biến dị t ă n g thi cùng dị thú dị thực hán thế nhưng hiện tại mới phát hiện thời khinh khinh lắc đầu không trách ngươi nàng cũng không nhận thấy được chúng nó tồn tại sở dĩ hội bất an thả phát hiện không thích hợp là yến trần không gian giới chỉ truyền lại tin tức chính là kia tin tức rất mơ hồ nàng vừa mới bắt đầu cũng không có làm hồi sự thẳng đến thử thả ra thần thức sau mới phát hiện đúng là thật sự thời khinh khinh mím môi tay phải trên ngón tay nhẫn lược nóng kia nói mơ hồ tin tức còn lại là không thấy yến trần mặc dù bỏ mình ngươi cũng muốn đối đãi ta tốt như vậy sao thời khinh khinh bê bê con ngươi nàng di đức g ì n à n g nhường yến trần như vậy đối đãi không đáng không đáng yến trần không nên đối nàng tốt như vậy nàng đối yến trần có từ đầu tới đôi u đều là để ý hơn nữa thời kỳ kết bạn mà đi cũng là lợi dụng chiếm đa số cho nên như vậy nàng thế nào có thể xứng đôi hắn thật tỉnh tướng đợi đâu nhiên trên thế giới này sẽ không lại có yến trần người này liên chuyển sinh đều không có khả năng chân chính yến thần tỉnh lại đại khái là giống nàng cắn nuốt thời khanh bản bị cắn nuốt rất đi không cần hướng ngọn núi đi thời khinh khinh nói câu liễu thịnh an lập tức quay đầu nhưng này nhất quay đầu sẽ đón nhận này dị thú cùng dị thực bình tĩnh đừng hoảng hốt quý mặc nôn c h ấ n an vô vô thời khinh khinh bả vai có ta ở đây không có gì hay sợ ân nói xong sử dụng thuấn di dị năng liên quan xe cùng nhau chiều thần thức tạo đến an toàn vị trí thuấn di mà đi phòng xe hạ xuống chung quanh cũng không có dị thú cùng dị thực thời khinh khinh tâm thoáng b u ô n g xuống chút thực làm ta sẽ không phòng ngừa ngươi thuấn di dị năng sao thân màu đen trang phục k i ế n dương giật mình xuất hiện tại một viên dị thực cây cối thượng kia dị thực cảnh l ã nhưng vẫn nhiên hành động tinh tế dắt hình thái sinh ra một chương lấy thanh long cầm đầu long ỷ xuất hiện lá cây ở trên cành cây nở rộ tùng xốp nhuyễn phô ở mặt trên nhường yến dương ngồi xuống rất xa xem khởi giống như nữ vương lâm thế thời khinh khinh đợi nhân xuống xe xem hình ảnh này trong lòng nói không nên lời quỷ dị quý mặc nôn xem yến dương hành vi như có đ â m chiêu diêm hy mấy người tắc tràn đầy kinh ngạc dù sao khoảng thời gian trước yến dương đi theo bọn họ đối với yến dương thực lực bọn họ vẫn là biết được mà lúc này yến dương làm cho bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu sâu không lường được làm cho người ta lo sợ không đề cập tới diêm hy mấy người thời khinh khinh biết được hiện tại yến dương sợ là đã thức tỉnh vương giả tinh thần hệ dị năng chính là yến dương là thế nào thức tỉnh làm yến thần xuất hiện tại tầm mắt giữa sau thời khinh khinh bỗng nhiên minh bạch cái gì ở nguyên lý yến dương sở dĩ có thể thức tỉnh vương giả tinh thần hệ dị năng là vì đem tiểu hành luyện chế thành thi đan dùng nguyên lai、like、nàng không rõ chỉ cho rằng trong đó nguyên nhân là bởi vì tiểu hành là quý mặc nôn này nam chủ con bản thân số mệnh không sai cho nên mới sẽ có như vậy tác dụng nhưng nay xem ra tiểu hành tự thân số mệnh quả thật không kém k h ả càng trọng yếu hơn là tiểu hình có ám hệ dị năng học b l p l y đ ó i ổ